Pháp không trách chúng Ai cũng hiểu đạo lý này Nếu như toàn bộ thế lực trong làn làng quốc đều nhằm vào tịch thiên dạ Muốn đẩy hắn vào chỗ chết Thì trường thương học viện cũng vô pháp truy cứu Họ không có khả năng truy cứu tất cả các thế lực của Lan làng quốc cho được Nhưng mặc dù đạo lý là thế Nhưng thực tế lại có rất ít người dám mạo hiểm Dù sao lòng người khó dò Ai cũng không có khả năng biết ý nghĩ trong lòng người khác Tự nhiên không có khả năng tin tưởng tuyệt đối người khác Nhưng mà sự tình không có khả năng phát sinh Được tịch thiên dạ nói ra Kết quả lại hoàn toàn khác Bởi vì không cần những thế lực này Câu thông với nhau Mà tịch thiên dạ đã chủ động khiêu khích bọn họ Đã giúp bọn hắn có khả năng đạt chung một nhận thức Rất có thể ý niệm của đám người gặp nhau Một khắc sau Sẽ phát sinh một cục diện đáng sợ Quận vương hướng văn ích Thần sắc ngưng trọng Hơi để tâm một chút là có thể nhìn ra tịch thiên dạ Đang dẫn dắt cho mọi người vây công hắn Nhưng vì sao hắn lại làm như thế, hắn bị điên rồi ư, đã cuồng vọng đến mức không biết tình trạng của mình nữa. Hoặc là tịch thiền dạ làm như thế là có một mục đích khác, ánh mắt hướng văn ích lập lè, càng suy nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Tịch thiền dạ chính là người muốn chết, thì đừng có trách ta, để sự gia tộc là phép đầu tiên nhịn không được mà đứng ra. Người đã nói như vậy thì phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình, nam hải tần già, đứng ra thứ hai. Người đã khiêu khích chúng ta như thế Vậy tại sao chúng ta không cho người như ý đây Truy phòng tông cũng đứng ra Là người thứ ba Tịch thiền dạ Di vật của chàng người chính xác là nằm trong tay ta Nhưng ta không trả người Người có thể làm gì Trần tổ của thủ phủ rốt cuộc đứng dậy Thậm chí dứt khoát thừa nhận di vật Tịch chấn thiền đang ở trong tay hắn Dù sao hắn thấy tịch thiền dạ Đã là một người chết Việc đã phát triển đến nước này Đã căn bản không có khả năng vãn hồi Hôm nay tịch thiền dạ hẳn phải chết không thể nghi ngờ Trần Tổ vô cùng an tâm Căn bản không e ngại tịch thiền dạ nữa Những thế lực này đã lộ ra răng nanh Căn bản không cho tịch thiền dạ cơ hội Nuôi hổ gây họa chính là tối kỵ Tiếp đến là người thứ tư, người thứ năm rồi người thứ sáu Tịch thiền dạ đạm mạc nhìn những thế lực liên tiếp đứng lên kia Thậm chí có rất nhiều thế lực Hắn cũng không nhận ra Căn bản chưa từng chạm mặt mà lại sinh ra sát tầm với hắn Toàn bộ lô hề quận thành yên tĩnh vô cùng Từng người rung động nhìn một màn như trời sắp sập xuống kia Đại họa Đây mới chính là đại họa đầy trời là làng quốc bọn hắn từ khi kiến quốc đến nay Sợ rằng chưa từng phát sinh ra nhiều chuyện Có thế lực như vậy đồng thời vây quét một người Sợ rằng chỉ có tiền thiên thánh mầm Mới có khả năng làm được như thế mà thôi Đã làm cho hơn nửa thế lực đỉnh tiềm của cả nước Đồng thời liên hợp lại để đối phó với hắn Không khí Hiện tại như là thủy ngân ngưng kết, những người quan tâm tịch thiên dạ đều tuyệt vọng. Ai cũng không ngờ rằng sự tình lại náo loạn ra đến tình trạng như vậy. Mà những người cử hận tịch thiên dạ thì cuồng tiếu không ngừng khoa chân múa tay, hận không thể mang một bàn rượu ra chúc mừng. Tên điên thật là điên cuồng ha, ha, ha Đôi đũa đang cầm trên tay của ca bản tự rung động, mặc dù người ở vị trí đó không phải hắn, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự sợ hãi cùng tuyệt vọng ấy. Luận về việc gây ra tai họa từ xưa đến nay Không ai có thể sánh được với tịch thiền dạ Quận vương hướng văn ích Sai người kéo hướng thiền huần lùi lại ngàn trượng Ngăn cản trước mặt của nàng Sợ nàng làm ra điều gì ngu xuẩn Mặt tịch thiền dạ không biểu tình như những thế lực Càng ngày càng nhiều đứng ra vây quét hắn Khẽ gật đầu nói Những người có ý nghĩ trong lòng hắn đã là dũng cảm đứng ra Ta cũng không có nghĩ đến Lại có nhiều người muốn dồn ta vào chỗ chết như vậy Tịch thiền dạ nếu người tự phí tô vi Thì chúng ta cũng có thể thả cho người một con đường sống Một vị tộc lão của đế sư gia tộc cười lạnh nói Không được Phế đi tu vi cũng không đủ con phải quỳ xuống dập đầu nhận lỗi Phục dịch sám hối 10 năm mới được Thiếu tông chủ của truy phòng tổng đùa dỡ nói Ánh mắt cười trên nỗi đau của kẻ khác Tịch thiền dạ Thiền phú của người cao hơn nữa thì sao nào Kết quả không phải là cũng tàn thành mây khói thôi ư Đáng tiếc hành tại Phú mà bại cũng tại Thiên Phú. Ha ha, ngươi tự xế tụ vì, ta có thể thừa ngươi làm nam sủng, mỗi ngày ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi ăn miếng cơm mà không cần buồn. Có một tiền thiên thánh mồng làm nam sủng, ta đây cũng cảm thấy không tệ. Một phụ nữ trùng liền xấu xí của nam hai tần, giam ở miệng nói. Giết chết một người tương lai làm thánh nhân không hề nghi ngờ là có cảm giác rất thành tựu, lòng người chính là như thế mình không chiếm được, vậy thì phải dứt khoát huỷ đi." Chu Khánh Diễm, ngươi được phụ nhận rời khỏi nơi này, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chu Khánh Diễm rời đi, thượng trưởng lão của Nam Hải Tần gia cũng không có ngăn cản. Mục đích chủ yếu của Tần gia chính là Tịch Thiên Dạ, giết chết Tịch Thiên Dạ mới là chuyện quan trọng nhất. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt đã trở về mặt đất, cùng những người khác bao vây Tịch Thiên Dạ. Trước đây có vẻ như ta đã nói qua, Hôm nay tâm tình của ta không phải rất tốt, đừng có trêu chọc ta. Cho nên chúc mừng các vị. Tình thiên dạ lạnh lùng nhìn qua những người đang đứng kia, đột nhiên bằng lãnh cười một tiếng. Âm ầm Một khắc sau một cỗ khí tức đáng sợ hùng lệ đến cực hạn bộc phát trong thủ phủ. Lực lượng kiện điên cuồng khuếch trường ra bên ngoài, trực tiếp cuốn lên mười mấy cái vòi rồng. Thủ phủ khổng lồ biến thành phế tích trong khoảnh khắc. Khắp nơi đổ nát thề lương, vườn hòa biến thành hố to. Từng đạo kình khí khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hung đồ, người dám. Trần Tổ giận dữ, tổ chạch mấy ngàn năm của Trần gia đã bị hủy hết, mà những người trong phủ bị tử thương thảm trọng, cũng may hắn nhanh tay kịp thời xuất thủ giữ lại một số thành viên trọng yếu. Lực lượng tồn giả, người bình thường căn bản không thể đụng vào, chạm vào là chết. Tiểu Súc Sinh, bây giờ ngươi vùng vẫy, có chết cũng ngoan cộng chịu chết cho ta. Một tôn giả ngũ trọng là người đầu tiên xuất thủ Bay đến hướng tịch thiên dạ Một thành đao mang lạnh lẽo tản ra hàn quang vô tận Trông nháy mắt như xuyên qua thiên địa Đào mang 3.000 ba trượng Nằm ngang giữa trời Khiến tất cả mọi người trong lô hề quận thành cũng trông thấy Hừ, sâu kiến Tịch thiên dạ bước ra một bước Phóng lên tận trời Tài không tắc sắt bóp vụn đào mang Ngàn trượng trên bầu trời Đồng thời đấm ra một quyền Quyền kình phá thiền diệt địa Đánh tên tôn giả ngũ trọng kia ra vạn Trượng kém chút là bay ra khỏi phạm vi lô hệ quận thành, trên đường thổ huyết không thôi. Thật là mạnh. Tất cả mọi người bên trong lô hệ quận thành đều rung động, nhìn một màn trên bầu trời, chưa bao giờ nghĩ Tịch Thiên Dạ vậy mà cũng mạnh như thế. Trước đây tất cả mọi người cho rằng Tù Tùng mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn, không nghĩ tới bản thân hắn cũng lại cường đại đến như vậy. Tổ Trạch Tịch ra, cả người Tịch Tổ chấn động nhìn lên bầu trời. Tuy trước đây hắn cảm ứng được Tịch Thiên Dạ rất đáng sợ, Từng luồng y hiếp như có như không làm hắn không thoải mái. Nhưng hắn không nghĩ tới tịch thiên giả lại đáng sợ đến mức độ như vậy. Tôn giả tầng thứ 5, tù vì như vậy đã được xem là cường giả trong cấp bậc tôn giả. Nhưng lại bị tịch thiên giả một quyền đánh bay 10 vạn trượng. Cùng tiến lên đừng choán có cơ hội. Mọi người cũng phát hiện tịch thiên giả mạnh mẽ ngoài dự đoán của bọn họ. Đã đạt đến trình độ quá kinh khủng. Không dám cho tịch thiên giả có cơ hội thở dốc. Rất nhiều người đồng loạt ra tay vây công Liên thủ chân áp hắn Ấm Ấm Toàn bộ thành lô hề triệt đề nổ tung 30-40 vị tôn giả cùng lúc phóng lên tận trời Từng luồng khí tức đáng sợ Điền cuồng tàn ra trên bầu trời Ba phủ toàn bộ thành lô hề Dân chúng thành lô hề Chưa từng gặp qua tình cảnh hùng vĩ như vậy Đừng nói nhiều tôn giả cùng lúc ra tay Ngày thường cũng chưa chắc gặp được Một vị tôn giả Trong quan niệm của dân chúng thành lô hề Tu sĩ thiên cảnh chính nhân vật mạnh mẽ nhất Mà tôn giả từ khắp nơi đến dự tiệc quận thủ phủ Lúc này đã có ít nhất một nửa Trong số đó đã ra tay Khí thế khủng bố tràn ngập toàn thành Từng đạo công kích kinh khủng Và chạm trên không chung Dường như đang xảy ra một trận chiến quỳ mô lớn vậy Nhưng mà thực sự là Chỉ vẹn vẹn vây công một thiếu niên mà thôi Đến hay lắm Kiếm của ta đã rất lâu không có uống máu Kiếm đến Tình Tiên dạ chậm rãi đưa tay ra Sau một khắc Một anh kiếm rực rỡ từ trong ống tay áo bay ra Ngoan ngoãn rơi vào trong tay hắn Chính là quần vương kiếm Kiếm này vừa ra lập tức cộng hưởng cùng pháp tắc Đế uy nhanh chóng khuếch tán trên bầu trời Trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn thành Tù sĩ trọng thành bỗng nhiên phát hiện Trên bầu trời ngàn trượng Có một luồng đế uy đang chậm rãi thức tỉnh Dường như vạn kiếm trì hoàng giáng lâm nhân gian Tất cả trường kiếm trong thành lô hề đều rung động Tiếng réo rắt không ngừng vang lên Âm thanh vang vọng khắp các ngõ ngách Vạn Kiếm Triều Tông. Trong thành có lão nhân kinh hãi lên tiếng, cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đây, đây không phải Vạn Kiếm Triều Tông trong truyền thuyết sao? Giết. Tịch Thiên Dạ vung kiếm ra, ánh kiếm xuyên thổng trời cao, thẳng tới chín tầng mây không chút dấu hiệu nào. Hai tên tôn giả đang lơ lửng giữa bầu trời đột nhiên bị chém thành hai nửa. Một tên tôn giả tầng thứ 5, một tên tôn giả tầng thứ 3, ba. dĩ nhiên không có chút sức chống cự nào, trực tiếp bị giết chết. Tất cả mọi người đều không ngờ tịch thiên dạ hùng hãn như vậy. Một ít tôn giả cấp tu vi thấp cũng bị dọa sợ, rón dập lùi lại không dám đứng quá gần hắn. Chỉ có một ít tôn giả cảnh tầng thứ 6, tầng thứ 7 mới dám tiếp tục vây công tịch thiên dạ. Đáng ghét, vì sao kiếm của ta không nghe theo sự điều khiển của ta? Một tên tôn giả tầng thứ 6 huy động toàn bộ sức mạnh, một kiếm chém về phía tịch thiên dạ. Nhưng ở thời khắc chốt, hắn mới phát hiện kiếm trong tay mình lại không bị mình khống chế. Cả thành kiếm rung động không ngừng Sức mạnh được ra chỉ nhân thân kiếm Gần như bị biến mất một nửa Vốn là một kích toàn lực kinh thiên động địa Kết quả sau khi chém ra Lại như một cây bông gòn mềm nhũn Căn bản không có lực sát thương gì Đã thế còn bị tịch thiên dạ trở tay một kiếm chém chết Đế kiếm tung hoành Trong nháy mắt chặt đứt toàn bộ sinh cơ Của một tên tôn gia cảnh tầng thứ 6 Kiếm của hắn có gì đó quái lạ Mọi người đừng sử dụng kiếm Dùng tay chân hoặc là tấn công từ xa Rốt cuộc đã có người phát hiện Quần vườn kiếm trong tay tịch thiên dạ không tầm thường dồn dập cất kiếm trong tay đi Không dám tiếp tục sử dụng kiếm Để tấn công tịch thiên dạ nữa Mọi người cùng ra tay Tập hợp lực lượng Ta không tin giết không được hắn Thái thượng trưởng lão của Trần Gia Nam Hải Sắc mặt nghiêm nghị lạnh lẽo Tất cả mọi người đều không ngờ Tịch thiên dạ sẽ cường hãn đến mức độ như vậy Mà hắn chính là một trong mấy vị tôn dạ đỉnh cao tham dự tiệc rượu lần này Cùng tịch thiền dạ giao thủ mấy lần Vậy mà không chỉ có chiếm được tiện nghi Mà hắn còn bị tịch thiền dạ áp chế Hắn chưa bao giờ thấy một người trẻ tuổi đáng sợ đến như thế Quả thực khiến cho người người kinh sợ Hắn nhất định phải chết Mọi người cùng ra tay Tịch thiền dạ càng hùng hãn càng khiến cho mọi người muốn giết chết hắn Chỉ có giết chết hắn thì ngày sau mới có thể an ổn vô tư 30-40 tên tôn giả cùng nhau ra tay Trong nháy mắt bộc phát ra công kích đáng sợ thột cùng Che ngợp bầu trời Bao phủ 4 phường 8 hướng Căn bản không có chỗ tránh né Nếu đổi thành bất kỳ một tôn giả nào đến đây Cũng chỉ có một con đường chết Cho dù tuyệt thế đại tôn Đối mặt với công kích đáng sợ như thế Cũng không dám trực tiếp đón đỡ Tình thiên gia ánh mắt lạnh lẽo Tóc dài bay lượn theo gió Đối mặt với vô tận công kích như vậy Hắn giống như con thuyền cô độc giữa biển lớn Giáp đến, hắn quát nhẹ một tiếng Sau một khắc, từ trong hư không hiện lên từng tia hào quang bảy màu vờn quanh người hắn Từng mảnh vỡ áo giáp không ngừng xuất hiện Sau đó tự động kè sát người tịch thiên dạ Trong khoảnh khắc, một bộ chiến giáp đen nhánh xuất hiện trên người tịch thiên dạ Không có bất kỳ sơ hở, không có bất kỳ điểm yếu Dường như, từ khi sinh ra, nó vốn dĩ đã như vậy Chiến giáp này mặc dù không phải đệ nhất phòng ngự tiền giáp đã từng uy trấn thiên giới Nhưng nó vẫn có sức phòng ngự kinh người Âm âm âm Mấy chục tên tôn giả cùng lúc ra tay Hòa lực điên cuồng và chạm trên người tịch thiên Dạ Dường như Những lường đạn hạt nhân nổ tung vậy Một đoá mây hình nấm phóng lên tận trời Bao phủ toàn bộ thiên địa Nếu không phải chiến đấu diễn ra Trên bầu trời Sợ là thành lô hề đã bị săn Thành bình địa từ lâu Rốt cuộc cũng chết Một vị tôn giả thở phào nhẹ nhõm Cầu kích đáng sợ như thế Chắc hẳn cho dù là cặn bã cũng chẳng còn Không chỉ có hắn nghĩ như vậy Mà những người khác cũng cảm thấy như thế Nhưng mà khi bụi mù tàn đi Mọi người ngạc nhiên phát hiện Bóng người kia vẫn đứng ở trên 9 tầng trời Vẫn kiên cường như thế Vẫn ngạo nghĩa như vậy Dường như đợt công kích vừa rồi Không nhằm vào hắn Hắn không chết ư Đúng là chuyện không thể nào Tất cả mọi người đều không thể tin vào mắt mình Nhiều tôn giả cũng đánh ra một đòn toàn lực Cho dù là đại tồn đón đỡ cũng bị thương không nhẹ. Không nói đến đại tồn, căn bản không thể ngăn trở được công kích cấp độ như vậy. Gà đất chó rảnh mà thôi, thật sự cho rằng nhiều người là hữu dụng sao, đúng là một lũ quá ngây thơ. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, cả người hắn được bao phủ bởi hào quang bảy màu, bóng dáng mơ hồ như có như không, dường như hắn đang đứng ở một thế giới khác. Hắn có vô giản chiến giáp lại đạt đến tiểu thành hậu thổ linh thể. Một đám gà đất chó sạch tôn giả liên hợp lại một đòn đừng nói là giết chết hắn muốn gãi ngứa cho hắn còn không đủ nói đến mấy chục vị tôn giả liên thủ một đòn khí thế kinh thiên nhưng trên thực tế uy lực lại không bằng 1/10 đại tôn một đòn của đại Tồn nếu ra tay toàn lực có thể chém phá không gian mà 30 40 mươi mấy tên tôn giả tầm thường dù mệt đến chết cũng không thể lay động được không gian các vị có quà thì sẽ có lại Mấy chúng mạnh tồn giả không biết có thể làm kinh sợ những kẻ có lòng dạ khó lường hay không. Rồi sẽ có một ngày có người biết, không phải ai đều có thể trêu chọc hoặc là người nhà của ta. Tịch Thiên Dạ cầm quân vương kiếm trong tay, người mặc vô gian giáp vạn lý lôi đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, sấm sét đàn diệt, sau một khắc cả người của hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Đại chiến kinh người bộc phát trên không trung quận Lô Hà, suýt nữa lật tung toàn thành. Ai ai cũng nhìn lên bầu trời, thất thần nhìn thân ảnh trẻ tuổi đứng ở kia, một người độc chiến mười mấy tồn giả, chưa từng có thời khắc nào rung động như thế. Vạn lý lôi thí sao lực tích thiên dạ lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc liền xuất hiện trước một tồn giả, kiếm quang trong tay đánh ra, ba kiếm chém chết tên tồn giả kia. Những tồn giả được xưng là cường đại vô cùng lại không chút khả năng phản kháng trước tích thiên dạ. Trong nháy mắt đã có 7, tên người chết dưới tay hắn. Đang chết, ngăn hắn lại, Thần sắc Thái thượng trưởng lão của Nam Hải Tần gia kịch biến. Tịch Thiên Dạ hiển nhiên định tiêu diệt từng bộ phận. Để giải tôn giả căn bản không cách nào chống cự. Chỉ có tôn giả Thất Trọng Đỉnh Phong mới miễn cưỡng kháng trụ được kiếm quang sắc bén kinh khủng kia. Tất cả tôn giả Thất Trọng đồng loạt xông lên trước, chủ động giao chiến cùng Tịch Thiên Dạ, muốn ngăn cản hắn. Nhưng mà bọn hắn dù không e ngại kiếm quang của Tịch Thiên Dạ, nhưng lại không ngăn cản được 6 vị tôn giả Đỉnh phong. Thoáng và chạm cuộc tịch thiền dạ liền bị đánh bay Lực lượng kia căn bản là không cách nào triệt để chống cự lại Sao hắn lại cường đại như thế nhỉ Tôn giả đỉnh phong của truy phong tông Tràn đầy kinh hãi nói Ngay cả tôn giả thất trọng Cũng không đỡ nổi một kích của hắn Một người trẻ tuổi vừa mới đột phá đến tôn giả Làm sao có thể có được lực lượng kinh dị như thế Mấy chục người liên thủ vây công Còn không ngừng bị chém giết Đây chính là một sự sỉ nhục của các thế lực lớn Thích Thiền Tọa cầm quân vương kiếm chiến giáp nhuốm máu, chém giết cùng mấy chục tồn giả đến thôn Thiên Địa Ám. Giết tới chín tầng trời, lượng lớn huyết dịch tồn giả từ trên không trung rơi xuống như là một cơn mưa máu, nhỏ xuống mái hiên, ngập tràn trên mặt đất nhuộm màu chúng sinh. Mùi máu tươi nồng nặc bao phủ bầu trời thành phố, ngoại trừ 6 vị tồn giả thất trọng đỉnh phong ra, những tồn giả khác bị Thích Thiền Tọa nhắm vào, nếu không chết cũng tàn tật thảm liệt vô cùng. Rút lui, mau lập tức rút lui Cả đám người tràn đầy sợ hãi Không dám đối kháng cùng tịch thiền dạ nữa Nếu không rất có thể ngoại trừ Mấy vị tôn giả đình phong ra Còn lại đều sẽ bị hắn giết chết Ai sẽ dám giao phong cùng tịch thiền dạ Những tôn giả người vốn là khi thấy kinh người Ý vào người đồng thế mạnh liền có thể giết chết tịch thiên dạ Bây giờ toàn bộ thất kinh chạy toán loạn bốn phía Ánh mắt tịch thiền dạ băng lãnh Bây giờ muốn đào tẩu thì đã chậm Tốc độ của vạn lý lôi thí kinh khủng đến cực hạn, há có thể bọn hắn chạy trốn thành công. Chớp mắt liền đuổi kịp một người, căn bản là không ai có thể trốn được. Người trốn càng nhanh thì chết càng nhanh. Tịch Thiên Dạ, người là muốn đuổi tận giết tuyệt ư? Một tôn giả tới trong bị Tịch Thiên Dạ đuổi kịp tràn đầy sợ hãi hét lên. Bất luận hắn liều mạng trốn tránh như thế nào, đều không thoát khỏi bị Tịch Dạ truy sát. Chỉ cho phép các ngươi đuổi tận giết tuyệt, còn ta thì không được sao? Tịch Thiên Dạ cười lạnh, trực tiếp một kiếm giết chết vị tồn giả tối thượng kia. Tồn giả rất mạnh, bình thường khó mà giết chết, nhưng dưới quyền vương kiếm lại yếu ớt như là một con cừu nhỏ. Tịch Thiên Dạ, người hùng ác điên cuồng, giết người thành tính, sớm muộn sẽ có một ngày chết không chỗ chôn. "Đừng giết ta, sau lưng ta chính là đại tồn thế gia, người nếu giết ta lão tổ nhà ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu." "A, Tịch Thiên Dạ người dám, chuẩn thánh lão tổ sẽ báo thù cho ta." Tịch thiền dạ tay cầm kiếm Đạp không mà đi Những nơi hắn đi qua máu tươi tué ra Mười bước giết một người Ngàn dặm không ai sống nổi Khung cảnh thảm liệt vô cùng xác chết ngổn ngang khắp nơi Không ai có thể thoát được tịch thiền dạ truy sát Dù là tu sĩ trùy phong tông Từ trước đến nay lấy tốc độ làm kiêu ngạo Thì ở trước mặt tịch thiền dạ Lại như tiểu oa Bò trên mặt đất Đừng nói là mới hai chân Thêm mấy đôi chân nữa cũng đều không thể chạy thoát Ba 40 tôn già vây công tịch thiên dạ, cuối cùng chỉ còn 8 9 người. Bầu không khí ngột ngạt bao phủ quận Lô hề, vạn phất một trận đại hồng thủy từ trên trời giáng xuống, ép cho tất cả mọi người không thể nào mà thở nổi. Thân ảnh ở trên không trung kia chiến giáp đẫm máu, như ma thần bước ra từ chỗ sâu cửu u địa ngục. Một luồng gió lạnh thổi qua trên mặt đất, không chỉ có thể băng lãnh, còn khiến linh hồn Red run Tịch Trạch Hồn kinh ngạc nhìn lên bầu trời, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Tay chân lạnh bước run run lấy lấy Tiểu bối tịch ra bên người gọi hắn vài tiếng Hắn cũng đều không thể nghe thấy Tên này vì sao lại như thế Tịch thiền hình ngơ ngác Nhìn thân ảnh kia không nói nên lời Nàng không cách nào tưởng tượng Tịch thiền giã đã cường đại đến như thế Đến mức nàng không thể nào hiểu được Chết để vượt quá khả năng nhận biết của nàng Chàng hạt trong tay tịch tổ bỗng nhiệt đứt đoạn Phiền châu rơi đầy đất Lằn lóc khắp bốn phía Lão lại không hề hay biết Tựa như là một pho tượng khổng nhúc nhích, từng giọt từng giọt huyết dịch rơi xuống mặt lão, thấm đẫm quần áo của hắn. Toàn bộ Thần cung thành triệt để yên tĩnh, hơn phân nửa thế lực đỉnh phong của Lan Lan quốc đã liền thủ vây giết tịch thiên dạ, mà lại bị tịch thiên dạ một người một kiếm chém giết đến kinh thiên ám địa, huyết dịch tồn giả Chơi rơi chào đầy đất. Tịch thiên dạ, ngươi là đồ ác mà hung hát. tàn sát tôn giả như thế ắt bị trời phạt sắc mặt thái thượng trưởng lão tần già trắng bệch, chỉ vào tịch thiên giả, tức giận đến nói không ra lời. Trận chiến này Nam Hải tần gia bọn hắn chết mất năm. Dù cho là tần gia là chuẩn thánh gia cũng là cái giá thảm trọng vô cùng. Sắc mặt những tông môn khác càng là đã khó coi đến cực điểm. Có những tông môn không bằng loại quái vật khổng lồ như Nam Hải tần gia đế sư gia tộc, một tôn giả chết đi đều là tổn thất không thể thừa nhận như là trời sập. Mà trận chiến này một lần chết hơn 30 tôn giả Không biết có bao nhiêu tông môn của gia tộc Bởi vậy mà phát sinh truyền biến long trời lở đất Nhất là những gia tộc chỉ có một tôn giả Cây định hải thần trầm trong tộc mà chết đi Gia tộc tất nhiên sẽ suy sụp Chẳng mấy chốc sẽ bị đối thủ cạnh tranh Trung quanh thôn vẽ hết Giờ khắc này rốt cục đã có người hối hận Hối hận mình vì sao chạy tới tham gia náo nhiệt Vì sao đứng ra can thiệp vào Vì sao lại ghen ghét Tiền thiền thánh mầm mà sinh ra ý niệm tà ác Muốn giết chết hắn Tự làm tự chịu Giờ phút này rất nhiều tầng môn cùng gia tộc đều đã cảm thụ sâu sắc được cái gì gọi là tự làm tự chịu. Bất ổn nào đi, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta giết xong những đế giai tôn giả kia thì mọi chuyện liền kết thúc rồi ư? Tịch Thiên Dạ từng bước tiến lên, trong tay nắm lấy quần vương kiếm, từng giọt máu đỏ tươi vẫn rơi xuống từ mũi kiếm, một thân tỏa ra mùi máu tanh, dù cách xa cả ngàn đều có thể được. Ngươi muốn làm gì? Ánh mắt thái thượng trưởng lão của Tần gia âm trầm Lần này bọn hắn liên thủ đều không thể đối phó Tịch Thiên Dạ. Kỷ thật đã có mấy phần ý tứ dừng tay trong lòng, dù sao tiếp tục đánh cũng không chắc là có thể giết chết được hắn. Tất cả mọi người ý thức được vẻn vẹn vàng bảo bọn hắn, căn bản không cách nào giết được Tịch Thiên Dạ. Có lẽ chỉ có đại tồn tiền bối trong gia tộc tới đây mới có thể thu thập được ác đồ này. Đáng tiếc bọn hắn chỉ là thiên phong đến quận lâu hè dò xét tình huống mà thôi. Đại tồn cùng chuẩn thánh trong tộc cũng không có động thần. Nếu là có các lão đại tổ tông đại tôn Cùng chuẩn thánh ở đây Thì sợ gì một tên nhãi tịch thiền dạ Tịch thiền dạ là chúng ta đánh giá thấp người Việc này dừng lại ở đây Chúng ta không trí cứu trách nhiệm của người nữa Thế nào Một vị tôn giả đình phong của đế sư gia tộc Lạnh lùng nói Chuyện tới giờ bây giờ bọn hắn đã hiểu được Muốn giết chết trịch Thiên dạ cũng chút khó khăn Bà 40 tên tôn giả liền thủ Một cách còn không thể giết chết hắn Thậm chí không bị một vết xước ngoài ra Sợ là chỉ có đại tồn hoặc là chuẩn thánh đích thần tới Mới có thể giết chết được tịch thiền dạ Có nên Lão muốn làm hòa với tịch thiền dạ trước Đợi các lão tổ gia tộc đến đây rồi thu thập hắn sau Dừng tay ư Tịch thiền dạ nghe vậy thì cười lạnh một tiếng Các người có phải quá ngây thơ rồi không Những người dám động thủ hôm nay Toàn bộ đều phải chết Quá làm cản thật là cuồng vọng Tịch thiền dạ Ta thả nhận là người lợi hại Nhưng ngươi cũng đừng mong làm gì được chúng ta Ta chính là tôn giả đình phong Ngươi có thể giết chết ta ư Thật là nực cười Mấy tên tôn giả đỉnh phong còn lại nghe vậy Cả đám cười lạnh Tịch thiền dạ nếu có thể giết chết bọn hắn đã sớm động thủ Cần gì chờ đến hiện tại Bọn hắn đã thăm dò rõ ràng thực lực tịch thiền dạ Luận tu vi Tùy tiện một người trong bọn họ đều hơn xa so với tịch thiền dạ Tịch thiền dạ có thể quát tháo như thế Chủ yếu bởi vì phòng ngự không gì sánh bằng Căn bản không cách nào đánh tan Mà tốc độ vô địch Không cách nào kiềm chế Cho nên dù liên thủ Cuối cùng bị hắn giết ngược từng người Nếu như đơn thuần do lực lượng Bất kỳ một tôn giả đỉnh phong ở đây Đều không kém hắn bao nhiêu Bọn hắn không tin tịch thiền giả Mặc dù có thể giết chết đế dài tôn giả Cũng có thể giết chết bọn hắn Đại tôn không ra Không ai trong tôn giả cảnh có thể làm gì bọn hắn Một đóa thành liền chu vạn tà Nhưng mà đang lúc cả đám tôn giả đỉnh phong chẳng thèm ngó tới, Tịch Thiên Dạ đã xuất kiếm, Thanh Liên kiếm quyết. Chiêu kiếm này của Tịch Thiên Dạ xuất ra, mảng màu xanh vạn trượng sừng ra trên bầu trời, chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Thanh Liên kiếm ca danh trấn cửu thiên tiên giới quét ngang vòng trời xuất hiện. Thanh Liên tiên kiếm, nghe nói một kiếm có thể phá hủy 3000 thế giới, xuyên thủng cửu thiên thập địa. Tịch Thiên Dạ thi triển mặc dù không bằng 1 phần ngàn tỷ của Thanh Liên tiên kiếm, Nhưng xuyên thủng một tôn giả đỉnh phong vẫn dễ dàng như chở bàn tay Một đóa sen diễm lệ xuất hiện trong hư không tỏa ra quang mang vô tận Chiếu rọi lóa mắt vạn vật Không ai có thể mở mắt ra được Dù là các tôn giả cũng không ngoại lệ Quang mang kia không chỉ ảnh hưởng đến đôi mắt Thậm chí linh hồn cũng bị rung động Toàn bộ thế giới chỉ còn có ánh sáng màu xanh diễm lệ kia Không thể thấy bất kỳ điều gì nữa Đóa hoa sen lướt qua hư không tựa như một đạo huyến ảnh đến trước người Thái Thượng Trưởng Lão Nam Hải Tần Gia. Phốc phốc, Thái Thượng Trưởng Lão Nam Hải Tần Gia trong mắt chỉ có đóa hoa sen xanh mỹ lệ đến cực hạn, biểu lộ vô cùng si mê. Đến khi đóa hoa sen đến trước người mới kịp phản ứng, thần sắc đại biến, biết mình vừa bị mê hoặc thất thần trong nháy mắt. Lúc lão phản ứng lại đã không còn kịp nữa, thân thể đã bị đóa hoa sen xuyên thủng, nổ thành một đoàn huyết vụ. Tôn giả thất trọng định phòng Bị một kiếm giết chết Tất cả đều trợn mắt há ốc mồm Thần sắc mỗi người đều đại biến Rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa Bọn hắn hóa ra cũng có thể bị giết Một kích diệt sát Thái thượng trưởng lão Nam Hải Tần ra Thế tấn công của đó hoa sen xanh không giảm Vọt thẳng đến tôn giả định phòng của đế sư gia tộc Không xong Cơ thể của tôn giả định phòng của đế sư gia tộc Căng cứng Một của nguy cơ không gì sánh kịp bộc phát trong lòng Tựa như được tử vong triệu hoán Bị dọa đến sắc mặt trắng bệch Căn bản không dám đón đỡ Theo bản năng liền muốn tránh né đi Nhưng mà đóa hoa sen xanh kia lại như là xuyên qua hư không Phi hành trong thời không khác Căn bản không thể tránh né Bất luận hắn cố gắng như thế nào đóa hoa sen kia vẫn càng ngày càng đến gần Cuối cùng oanh một tiếng đóa hoa sen xanh nổ tung Ánh sáng màu xanh lấp lánh đầy trời Nhộn quận lô hè thành màu xanh Tôn giả đỉnh phòng của đế sư gia tộc trực tiếp tàn rã trong ánh sáng xanh vô tận kia Như bông tuyết tháng 6 dần dần bốc hơi dưới ánh mặt trời Tôn giả đỉnh phòng thứ hai chết Toàn thành yên tĩnh như vùng đất chết không chút âm thanh Tất cả ánh mắt rung động nhìn qua tịch thiên dạ Phản phất như thấy quỷ Tôn giả đỉnh phòng cũng có thể bị giết chết Làm sao có thể Mà còn là bị một kích giết chết Một kẽ hở để tránh cũng không có Tô thành tôn giả thất trọng được xừng là tôn giả đỉnh phong Mà thế nào là tôn giả đính phong Như nghĩa đen Chính là bước cuối cùng ở tôn cảnh cao cao tại thượng Nhìn xuống những tôn giả khác Trên thực tế Tôn cảnh đại khái có thể chia làm 3 cấp độ Hạ cảnh, trung cảnh cùng thượng cảnh Nhất nhị trọng là tôn giả hạ cảnh Tàm tứ trọng là tôn giả trung cảnh Ngũ lục trọng là tôn giả thượng cảnh Về phần thất trọng Đó là tôn giả viên mãn Đừng nhìn tôn giả lục trọng chỉ kém thất trọng Nhất trọng so với tôn giả thất trọng Nhưng trên thực tế trình lệch là một trời một vực Như trên trời với dưới đất Đó cũng là vì sao tịch thiên giã tùy tiện mấy kiếm Nên có thể chém chết tôn giả lục trọng Nhưng không cách nào ý hiếp được tôn giả thất trọng Về phần đại tôn thiên tôn cùng trí tôn trong truyền thuyết Bọn hắn đều là cấp độ triệt để thoát ly phạm trù tôn giả bình thường Hoàn toàn có thể coi như một đại cảnh giới khác Thiên tôn có thể so với thánh nhân Trí tôn càng mạnh hơn so với thánh nhân Trên thực tế ở các thành lớn Tôn giả đều lắc đác không có mấy Chờ nói chỉ là đại tôn trí tôn Cho nên tôn giả viên mãn đỉnh phong Bình thường mà nói Chính là tồn tại mạnh nhất tôn cảnh Tịch thiền dạ chém ra một kiếm Giết chết hai vị tôn giả viên mãn đỉnh phong Tạo thành rung động quá lớn Còn mãnh liệt hơn so với việc Hắn giết chết bà 40 tên tôn giả bình thường Không có khả năng Ngươi làm sao mà làm được Tôn giả đỉnh phong truy phòng thông Rốt cuộc không thể bình tĩnh Hắn đã ý thức được mình cũng có thể sẽ bị giết, có không còn an toàn được như trước nữa. Ý thức được điều đó, bọn Hàn cũng không nhịn được trong lòng, gió lạnh thổi vào thân có chút run run. Phản phất bọn hắn không phải là tôn giả viên mãn cường đại, mà là các lão nhân gần đất xa trời. Tịch Dạ không nói, lại một lần nữa vung kiếm, ánh sáng xanh chợt hiện lên, đóa sen xanh kia nở rộng. Ở trong hư không, một tia đạo vận quay chung quanh, mang theo ánh sáng cổ xưa. Thần thánh xuất trận cực điểm. Thành Liêm kiếm chính là đại đạo tiên kiếm, được tịch thiên dạ thi triển ra, tự nhiên có mấy phần vận vị thành Liêm tiên kiếm là của năm đó. Hoa sen xanh sinh ra từ hư không kiều diễm xinh đẹp, thế nhưng ẩn chứa vô tận sát cơ. Rất nhiều tồn giả vèn vẹt nhìn đóa sen một chút, hai mắt liền chảy máu, kém chút muốn mù lòa. Đóa sen xanh nở rộ đến cực hạn, sau đó dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó hai tên tôn giả viên mãn đỉnh phong cũng tự nhiên biến mất. Phản phất là như chưa từng tồn tại Tê Tôn giả định phòng khác rốt cục không chịu nổi đến xoài người nháo nhá bỏ chạy khủng hoảng vô cùng chư vị động đạo cứu tà đáng hận sao ta lại ngu xẩn như thế chứ đám tôn giả đình phong còn lại hoàng sợ trốn về thủ phủ quận bọn hắn không đường trốn trong lô hề quận chỉ có thủ phủ quận có lẽ có thể che chở được bởi vì có hoàng thất ở đó là gia tộc lớn nhất là lang Quốc hoàng thất chưa từng xuất thủ cũng không nói gì nhưng hắn chỉ ngồi ở kia, tựa như là đích hải thần trầm, để những tôn giả đỉnh phong cùng đường mặt lộ đi qua tìm kiếm sự che chở. Tịch Thần Dạ dạo bước phía sau, há lại để cho bọn hắn bình an trốn về thủ phủ quận. Rất nhanh lại một tôn giả đỉnh phong chết dưới kiếm của hắn. Thủ phủ quận, bầu không khí ngưng tụ tới cực điểm. Sắc mặt ai ai cũng cứng ngắc, thân thể như pho tượng cứng đờ không nhúc nhích. Gia tộc cùng tông môn thủ quận dự tiệc có hơn trăm, chân chính xuất thủ với tịch thiên dạ chỉ là số nhỏ. Đại bộ phận đều không có tham gia Tỷ như Hoàng thất Lan Lan Quốc Tỷ như Võ Vương Phủ Tỷ như Tây Vực Trấn Viễn Tướng Quân Bọn hắn đều cho rằng nhiều người liên thủ như vậy thừa sức giết chết tịch thiên dạ Dù cho hắn có lên trời hay xuống đất Cũng đều không có đường trốn thoát Nhưng mà tuyệt đối không thể ngờ rằng Kết cục cuối cùng lại quỷ dị như thế Không chỉ tất cả tôn giả bình thường chiến tử Ngay cả những tôn giả đỉnh phòng Cũng khó lòng trốn thoát một kiếp Trừ vị đại nhân các người nhất định phải làm chủ cho thủ phu quận Cầu xin các người cứu trần thị nhất tộc chúng ta Tất cả bí ẩn liên quan tới tịch thiền Lan di tích Trần già đều toàn bộ dâng lên Không có dấu giếm mảy may Chỉ xin các người giết chết tịch thiền dạ Trần tổ rốt cục ngồi không yên tràn đầy sợ hãi Bịch một tiếng quỳ xuống Thân thể run lấy bấy Cảnh huyết dịch tôn giả vương Vương vãi đầy trời kia đã khiến cho lão triệt để sụp đổ Mã Lão không chỉ sợ cho chính mình, đồng thời cũng là lo lắng vận mệnh tương lai cho toàn bộ chẩn gia. Tịch Thiên giết người của thánh thế lực, của đế sư gia tộc đều không chút nương tay, tại sao lại nương tay với một chẩn gia nhỏ nhoi? Hắn nằm cũng không nghĩ tới, nhiều thế lực đỉnh phong đến đầy dự tiệc, nhiều tôn giả đồng thời ra tay vây công như vậy, kết quả đều bị Tịch Dạ giết chết đến máu chảy thành sông, sao lại có người đáng sợ như vậy ở trên đời, sợ là đại tồn cũng đều không thể nào. Hắn lúc này thật sự hối hận không thôi. Hận không thể vả mình hai cái bà tay. Tại sao phải đi chiêu chọc tì thiên dạ? Tại sao lại phải như thế? Trần bần nhiên ngơ ngác nhìn Trần Tổ. Người địa viện cao nhất của Trần Gia bọn hắn đức cao vọng trọng. Lúc này lại đáng thương quỳ trên mặt đất. Khẩn cầu người khác trợ giúp. Hắn cả đời này chỉ gặp Trần Tổ một lần. Trong lòng hắn Trần Tổ chính là người tôn quý nhất trong thiên địa. Như là một cây đại thụ che tre trời treo chống Trần Gia huy hoàng cường thịnh. Nhưng mà, người áp đảo chín tầng mây như thế Vậy mà cũng có lúc sai lầm Hèn kém, quỷ rạp xuống đất Hết thảy cũng chỉ vì tịch thiền dạ Tên phế vật mà đã từng cảm thấy vô cùng ưu việt Cao cao tại thượng xem thường Tịch thiền dạ Trần Bần nhiên siết chặt nắm đấm Hắn không tin sự thật trước mắt này Hắn thả tin rằng đấy chỉ là một giấc mộng Một cơn ác mộng đáng sợ Mạnh Vũ Huyền kéo góc áo Trần Bần nhiên Trong mắt có chút hoảng hốt, có chút đau lòng Trần tổ đau khổ quỳ trên mặt đất cầu khẩn khóc lóc than thở Thế nhưng những thế lực kia lại là không buồn nhìn lão một cái trực tiếp coi như không khí Chỉ là lão tổ một thủ phụ quận trong mắt bọn hắn thì chả là cái thứ gì Ai sẽ đi quan tâm sự sống chết của một trần gia còn con Mục đích bọn hắn đứng ra hôm nay cũng không phải vì ra mặt cho trần gia Mà là muốn bóp chết tiền tịch thiền dạ từ trong nơi Chỉ là không nghĩ đến sự tình sẽ lại phát triển đến mức này Hiện tại đúng là có chút phiền phức. Tổn thất nặng nề đã không cách nào vãn hồi, tất cả thế lực đều chỉ có thể ngậm ăn cái thiệt thòi này. Nhưng bây giờ đã không phải là người chết để có thể giải quyết được vấn đề. Sau khi tịch thiên dạ giết chết tất cả, chắc chắn sẽ không dừng tay. Bọn hắn vẫn sẽ phải đối mặt với người trẻ tuổi cường đại đáng sợ, kinh khủng đến không thể tưởng tượng nổi kia. Hoàng Thúc, làm sao bây giờ? Một trung niên Hải Nam tần già nhịn không được nhìn về phía một lão nhân Hoàng Thúc. Trái tim mọi người đã red run Chỉ hoàng thất mới có thể cho bọn hắn chút cảm giác an toàn Tịch thiền dạ quá kinh khủng Giết tôn giả đỉnh phòng Đều chỉ với một kiếm Nếu bọn hắn đi lên cũng là cái cục tường tự mà thôi Cho nên mặc dù tiếng cầu cứu Không ngừng vang lên trên bầu trời Nhưng cũng không ai dám xuất viện Để xuất thủ Loại tình huống này đại tôn không ra Ai đi lên mà không phải là chịu chết đây Lần này là một loại lão nhân áo tím Tinh thần phấn chấn dẫn đoàn hoàng Lão chính là thần thúc thúc của đường Kim hoàng đế Địa vị cao quý Mà tu vi cũng là tôn giả viên mãn đỉnh phong Tịch thiên Dạ giỏi lắm Cũng chỉ là tôn cảnh Nếu là tôn giả thì không có khả năng thất bại Lão nhân áo tím nhìn lên bầu trời Hồi lâu mới đột nhiên nói một câu Có ý gì Đám người nghe vậy sững sờ Ý của hoàng thúc dù là tôn giả cường tại tới đâu Cũng không có khả năng một mực chém giết Kiểu gì cũng sẽ kiệt lực Hắn giết nhiều tôn giả như vậy hẳn là đến cực hạn Không sai biệt lắm Một trung niên khôi ngô bên cạnh đấy Mặt không đổi sắc liền nói Rất nhiều người kính sợ nhìn về phía hắn Người này là thân đệ đệ của đường Kim hoàng đế Phong hào võ vương Được phong hào võ vương Có thể thấy được người này cường đại Nghe nói võ vương cách đại tôn cảnh Chỉ kém nửa bức Thậm chí đừng giao thủ với đại tôn quốc địch Mà vẫn thuận lợi đào thoát Võ vương tại là làn lăng quốc cơ hồ không ai không biết không người không hay. Võ Vương vừa nói quả nhiên không ít người đều phát hiện ra, mặc dù tịch thiên dạ cường thế vô cùng, nhưng khí tức đã có chút phù phiếm, không có ổn định, trên mặt cũng có chút tái nhợt. Hắn mặc dù có thể giết tồn gia đỉnh phong, nhưng mỗi khi giết chết một người khí tức liền tụt xuống một phần lớn. Đợi đến khi tịch thiên dạ giết hết tất nhiên sẽ kiệt lực, đến lúc đó chính là thời cơ để giết hắn tốt nhất. Có người híp mắt tràn đầy vui mừng khẳng định, nói không sai. Nhưng ai sẽ nguyện ý mạo hiểm? Có người phản bác. Ai có thể biết được tịch thiên dạ có kiệt lực hay không, mà coi như là kiệt lực, ai biết được liệu hắn có thể kéo thêm mấy cái đệm lưng hay không? Giờ khắc này dù biết rõ tịch thiên dạ đã sắp như là ngọn đèn cạn dầu, mà ai cũng chẳng dám khinh thường. Nếu không ai lên mạo hiểm đợi lúc tịch thiên dạ giết xong tất cả phối đít quay đi, thì kết quả là đống chẳng còn gì, người lại không chết đến lúc đó nuôi hổ gây họa, hoạ, hậu hoạn vô cùng hoàn toàn chính xác, không thể để vậy được, hiện tại Tịch thiền Dạ đã đáng sợ như thế này, tương lai há có thể tưởng tượng, chúng ta đã triệt để đắc tội với hắn, Chẳng lẽ chưa vị cho rằng còn có thể an tâm không bị ảnh hưởng gì sao? Thái thượng trưởng lão và người thừa kế đế sư gia tộc ta đều chết trong tay Tịch Dạ, thủ này không thể tha thứ. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, đây là cơ hội, nhờ tính mạng hơn 30 tôn giả mới có, giờ phút này nếu không giết Tịch Thiên Dạ, về sau chắc chắn không còn có cơ hội. Trong hoa viên tiếng hồ diết tịch thiên dạ ầm ầm vang lên, rất nhiều người lộ ra hung quang, đặc biệt hy vọng tịch thiên dạ chết. Tịch thiên dạ không chết, bọn hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Ai có thể tham gia yến hội đều không phải người bình thường, nếu có một tia cơ hội giết tịch thiên dạ, dù là liều chết mạo hiểm, bọn hắn cũng sẽ không nhíu mày. Bọn hắn đã đắc tội tịch thiên dạ, không cách nào vãn hồi. Nếu để hắn trưởng thành tương lai sẽ là đại họa, mà hiện tại tịch thiên dạ đã là đèn cạn dầu là cơ hội tốt nhất. Trong lúc nhất thời tất cả nhìn về phía lão nhân Hoàng Thất mặc áo tím cùng Võ Vương, nhìn về phía trấn viễn tướng quân Cảnh Lập Sơn, hiển nhiên bọn hắn cần thế lực quốc gia quyết định. Nếu không có người đủ cường đại dẫn đầu, những người khác mạo muội đi lên rất có thể lại là chịu chết. Nếu nói cá nhân có sức chiến đấu mạnh nhất tự nhiên chính là Võ Vương, mà nếu nói lực lượng quốc gia mạnh nhất lại không phải Võ Vương, mà là trấn viễn tướng quân Cảnh Lập Sơn. Không chỉ là trong vạn đại quân đang ở ngoài thành tùy thời tiến vào mà lại đoànần tiềm đào vệ mạnh nhất của cảnh lập Sơn cũng đã tới quận lồ hề nghe nói tiềm đào vệ kết trận có thể dùng hợp chiến ý trong vạn đại quân có thể đánh một trận cùng đại tôn cảnh lập Sơn từng sử dụng trận pháp quân đội đánh lui một đại tồn quốc địch trấn Viễn T quân người nhất định phải làm chủ cho trần già chúng ta trong đôi mắt già nua của Trần tổ chứa nước mắt tuổi táckhoán đã cao chết cũng không sao Nhưng Trần Gia không thể bị diệt được Nếu như Trần Gia bởi vậy mà bị diệt Hắn làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông của Trần Gia Hừ khóc cái gì Trời vẫn còn chưa sập xuống đâu Cảnh Lập Sơn hừ lạnh một tiếng Là quân nhân hắn tự nhiên xem thường dạng hèn nhát như Trần Tổ Cầu tướng quân giúp ta bảo vệ Trần Gia Trần Tổ phản phất không nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cảnh Lập Sơn Vẫn quỳ trên đất khóc sướt mướt Nếu như bọn hắn không thể giết chết tịch thiên dạng Như vậy người chết chính là Trần Gia Cảnh Lập Sơn lười để ý đến Trần Tổ Nhìn về phía mấy người trong Hoàng Thất Trong mắt có một tia trưng cầu trì sắc Không chỉ có cảnh Lập Sơn Ai ai cũng nhìn về phía đấy Tất cả đều rõ ràng cảnh Lập Sơn Chính là thần tử Chỉ có Hoàng Thất đồng ý Hắn mới có thể ra tay Hoàng Thúc liêm di mắt không nói một lời Hoàng Thất rất phức tạp Chia làm rất nhiều chi mạch đấu tranh nội bộ Đặc biệt kịch liệt Đôi khi một quyết định sai lầm Có thể sẽ dẫn đến hậu quả không thể tưởng tượng nổi Hoàng thúc cùng võ vương Cũng vèn vẹn đại biểu Một chi mạch hoàng thất mà thôi Cho nên nếu không làm gì được tịch thiền dạ Bọn hắn cũng rất lo lắng Ít nhất mạch bọn hắn Không có đắc tội với tịch thiền dạ hoàn toàn Cho nên cũng không lo lắng tịch thiền dạ sẽ trả thù Hoàng thúc vẫn không nói lời nào Mà võ vương cũng than nhẹ một tiếng Nhắm mắt không nói Tịch thiền dạ yêu nghiệt quỷ dị như vậy Dù hắn đường đường là võ vương cũng không dám tùy tiện mạo hiểm Tịch thiên dạ là người có thể thành thánh Hắn không thể không cân nhắc Nếu như hắn thật sự thành thánh Vậy thì thù hận này không cách nào nghịch chuyển Đến lúc đó có khi phải đền bù Cho hắn cả làn lang quốc mất thôi Bọn hắn không cần thiết mạo hiểm đắc tội tịch thiên dạ Vạn nhất không thành công Vậy thì triệt để xong đời Trần tổ thế hoàng thúc cùng võ vương chậm chạp không nói tràn đầy tuyệt vọng Không ngừng dập đầu khẩn cầu Nhưng mà thành viên hoàng thất há sẽ để ý một lão tổ thủ phù quận. Lúc hiển hách tần khách tấp nập khi nghèo túng không người để ý. Tại thời điểm dính đến lợi ích bản thân ai sẽ quản sống chết của thủ phù quận. Lúc người khác nể mặt người, người có thể mượn đại thế ức hiếp tịch thiên dạ. Người khác không nể mặt, người chẳng phải là cái thá gì. Trong mắt Trần tổ tràn đầy thê lương hối hận không thôi. Bây giờ hắn mới minh bạch đạo lý này thì đã quá trễ. Sắc mặt đám người trần giặt tái nhợt, toàn thân run rảy, ánh mắt tuyệt vọng. Nếu những đại nhân vật kia không vì thủ phù quận ra mặt, toàn bộ thủ phù quận, ai có thể ngăn trở một kiếm của tịch thiên dạ? Những thế lực đã gây thù với tịch thiên dạ, sắc mặt mỗi người cũng khó coi vô cùng. Thành viên hoàng thất không muốn đắc tội tịch thiên dạ, có thể không đếm xỉa đến, nhưng bọn hắn không thể. Bọn hắn đã triệt để quyết liệt cùng tịch thiên dạ, rất khó có khả năng cứu vãn. Nhưng bọn hắn căn bản cũng không có thực lực đối kháng với tịch thiền dạ Mà chỉ hoàng thất mới có Toàn bộ tôn giả định phong phái ra đều chiến tử Thì bọn hắn có thể làm gì Chẳng lẽ lấy mạng người đi lấp Cho nên Đến khi mài chết tịch thiền dạ sao Hiển nhiên sẽ không có ai làm việc Không công chịu chết như thế Và cũng chẳng có ai muốn làm Chà Hàng Nhi từng có chút mâu thuẫn cùng tịch thiền dạ Có mấy lần hắn muốn giết ta Nhưng bây giờ hắn hung ác điên cuồng như thế Tính cách có thổ tất báo, ngày sau tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hướng Quảng Hy một mực thành thành thật thật nói với võ vương ngồi bên cạnh. Lúc hắn nói ra lời này chính mình cũng trở nên hoảng hốt, không hiểu sao mình đột nhiên nhịn không được xúc động, cố ý làm mâu thuẫn giữa mình cùng Tịch Thiên Dạ. Trên thực tế hắn Tịch Thiên Dạ cũng chỉ là một mâu thuẫn nhỏ nhỏ mà thôi, Tịch Thiên Dạ cũng không có nói là muốn giết hắn, nhưng hắn chính là hy vọng phụ vương xuất thủ. Đưa tịch thiền dạ vào chỗ chết Không hy vọng tịch thiền dạ tiếp tục sống Có lẽ bởi vì cố khinh yên Cũng có lẽ bởi vì hắn ghen ghét Cái gì Võ vương nghe vậy khẽ nhú mày Nhìn về phía con trai mình Hắn không ngờ rằng hướng quảng hy cùng tịch thiền dạ có ẩn oáng đến như vậy Hoàng thúc công vương thúc Tịch thiền dạ cũng có thủ với ta Hắn nếu không chết Nó không chừng ngày sau sẽ xuống tay với ta Thập tất hoàng tử hướng nghị tuần Cũng là đột nhiên mở miệng nói Trên thực tế tịch thiền dạ căn bản không biết thập thất hoàng tử hướng nghị tuần có chứ từng nói chuyện cầu nào với hướng nghị tuần Làm sao để ra mâu thuẫn được Chỉ là hướng nghị tuần ghen tị quan hệ của tịch thiền dạ cùng Nguyễn Quân Trác Đồng thời cũng ghen ghét thiền phú của hắn Giờ phút này hướng nghị tuần đặc biệt hy vọng tịch thiền dạ chết đi Cho nên hắn mới bịa ra một lý do mâu thuẫn cùng tịch Thiên dạ Lừa gạt các trưởng bối hoàng thất để họ xuất thủ với tịch Thiên dạ Theo hắn nghĩ tịch thiền dạ đã là nó mạnh hết đà nhìn căn bối hoàng thất vừa ra tay, tịch thiên dạ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không thể có đường sống. Cái gì? Thập Thất hoàng tử vừa nói khiến cho hoàng thúc cùng võ vương thay đổi sắc mặt. Thập Thất hoàng tử hứng Nghệ Tuần chính là người cùng bọn hắn ủng hộ trở thành thái tử, liên lụy đến đoạt quyền lợi trong tương lai, ảnh hưởng sâu sắc. Bọn hắn không ngờ tịch dạ chẳng những có mâu thuẫn cùng hướng quang hy, mà còn khiến mãi thêm cả Thập Thất hoàng tử.